Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí Chuyện đọc việt.com Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này Sau đây là bộ truyện những người nuôi giữa bồ câu bài Bae Hanan Giờ đây chỉ là một ông già được giao việc sửa chữa vũ khí Công việc được coi là thấp kém dành cho các cậu trai mới lớn và người già Không ai còn nhớ đến việc ông từng là một sát thủ đại tài ở Jerusalem. Ở đây họ cần những chiến binh có thể cận chiến với những cây rìu chứ không phải một sát thủ nhẹ nhàng hạ sát đối thủ của mình trong góc tối sân đền. Chính điều đó khiến ông cảm thấy bản thân thật thừa thải vô dụng. Giờ đây thay vì tự hào về Amram Ông trở nên ganh ghét với Chính đứa con trai của mình Về tuổi trẻ, về tài năng Và sự ngưỡng vọng Mọi người dành cho anh Yosher Ba Ehanan Phản đối việc Amram đến với Aziza Mặc cho sự phản đối gay ghé gắt của bố Amram vẫn kiên quyết Ở bên Aziza Người tù binh kể cho Iai nghe về kế hoạch của mình Anh ta nói rằng Người Roma sớm muộn cũng sẽ đến chiếm lấy pháo đài này họ đã bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình iai bật cười trước kế hoạch của người tù binh nghĩ rằng anh ta có trí tưởng tượng thật phong phú người tù binh gọi iai là hồng ngọc vì mái tóc của cô những người phụ nữ ở chuồng bồ câu lại thích thú trêu chọc iai với cái tên mới đặc biệt là hai cô con gái của sài ra những câu chuyện tiếp theo Sẽ được nhà văn người Mỹ Alice Hoffman kể lại như thế nào Bây giờ giọng đọc Việt Hùng Sẽ đem đến cho quý vị và các bạn Những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Những người nuôi giữ bồ câu Tôi đưa mắt nhìn ra đài phun nước ngoài quảng trường Và thấy một bóng người Không còn nước chảy qua đó nữa Những cơn mưa đã qua từ lâu Và buổi đêm chìm trong im lặng Trong giây lát tôi nghĩ đó là Aziza Tới đó để gặp anh trai tôi Tôi đứng dậy đóng cửa Để có thể tôn trọng sự riêng tư của họ Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra Người đang đứng trong bàn đêm Sai ra chính là bóng người đứng bên đài phun nước Giống như một phụ nữ đang tuyệt vọng đi tìm nước Tôi có thể nghe thấy tiếng bà khóc Như thế sắp đến ngày tận thế Tôi không hỏi tự hỏi Điều gì có thể khiến một phù thủy đau khổ đến thế Khi bà đi khỏi Tôi mở rộng hẳn cánh cửa dẫn vào phòng mình Để có thể hứng được thứ không khí mát dịu hơn của buổi tối Tôi nghĩ tới thời điểm tàn khốc tôi luôn e sợ Tháng của sư tử, tâm điểm đỏ của AV Khiến tôi sẽ khao khát bất cứ thứ gì mát lạnh Nhưng người ta vẫn nói Cây cửu Lý Hương tỏa ra ánh sáng màu đỏ chói lúc nửa đêm Sức mạnh của nó tỏa ra thành sức nóng Hẳn tôi sẽ còn cháy sáng rực rỡ hơn vào tháng A-V. Tôi nghĩ tới cây phượng vĩ ở Jerusalem. Về con dê cái đã thang av toi thần của tôi. Về con đường mòn đánh dấu bằng những mảnh vải xanh tôi đã lần theo giữa hoang mạc. Tôi nghĩ tới người phụ nữ ở thế giới bên kia. Tôi chia sẻ cái tên của mình. Người tôi mang nợ cả về cuộc sống và màu tóc của mình tôi xếp khung cửi tay lại bước ra ngoài màn đêm kéo khăn choàng quay kín quanh người tôi tới chỗ agura nơi những chiếc xương bồ câu và đại bàng đã được gieo xuống đất để tiên đoán số năm tuổi thọ của một con người hay số đầu gia súc trong đàn của anh ta hay sức mạnh của các con trai anh ta Các nhà thông thái đã tiên đoán ra những gì sẽ tới với các chiến binh và những ông vua Qua dáng bay của đàn chim én, từ tập hợp những mảnh xương màu trắng xanh Nhưng ở đó chẳng có ai để quyết định tương lai của tôi Hoặc thậm chí gợi ý xem nó sẽ đi về đâu Tôi leo lên cầu thang xoắn ốc Các bậc thang đã mòn đi theo năm tháng và bước chân của các nhà thông thái Tôi muốn nhìn thấy mặt đất phía dưới mình, một thế giới thật đẹp và tàn khốc, miền đất nơi con tôi sẽ bước đi. Vẫn còn những người phụ nữ miệt mải bên khung cười, thậm chí cả vào giờ khuya khoát này. Nếu quay về phía tây, tôi có thể nhận ra được giọng nói của họ. Nhưng nếu quay sang phía đông, tôi chỉ nghe thấy gió thổi. Trong gió rít là tiếng của những con sư tử của những con người bước đi trong bóng tối, của những người phụ nữ đã thất lạc. Có bảy con chim ưng quần lượn trên đầu tôi, tiếng vọng của bảy chị em gái, những ngôi sao tập hợp lại trên bầu trời. Tôi mặc trên người trang phục trắng của một người nuôi bổ câu. Có lẽ chúng nghĩ tôi đã sẵn sàng cho một chuyến bay và coi tôi như một vật hiến sinh. Tôi leo lên bức tường của Herod, đứng chơi với trên những phiến đá dày mang dấu ấn của nhà vua. Tôi giang thẳng hai cánh tay ra. Gió thổi thấu qua người tôi. Gió làm tôi run rẩy tới tận xương. Phía trước tôi không có gì ngoài sự trống rỗng. Ấy vậy, nhưng tôi không chỉ có một mình. Người ta nói, phụ nữ không thể hiểu được ý chí của Chúa. Nhưng tôi đã tận mắt trông thấy sự thật của người. Chúa của chúng tôi biết tất cả, nhìn thấy tất cả và cũng có nhiều lòng chắc ẩn cho chim sẻ như với con chim ưng săn đuổi nó trên bầu trời. Trước người, mọi thứ đều biến mất theo gió thổi. Nếu bạn để một nắm hạt lên một tảng đá rồi quay lưng lại, nó sẽ bay đi mất. Nếu bạn để một con chim sẻ lại trong tòa tháp, Nó sẽ không còn ở đó khi bạn quay lại Nếu bạn cầu xin tha mạng với một con chim ưng Những lời bạn nói sẽ bị bóp nghẹt thành im lặng Đó là những gì đã xảy đến trong cuộc đời tôi Tôi quay lưng lại Tôi không thể nghe thấy tiếng kêu của con chim sẻ nữa Tôi cầu xin lòng tốt từ một tạo vật chỉ biết đến hung tàn Tôi không hiểu gió có thể làm gì không hiểu chúng tôi buộc phải cúi đầu xuống trước nó biết ơn cho dù nó có đưa đẩy chúng ta tới đâu đi nữa khi còn là con gái tôi sống ở một ngôi làng phía bắc xoay lao, nơi người ta nói nước suối nguồn có thể giúp tránh sảy thai và đem con cái đến cho những người đàn bà hiếm muộn như ý chúa đã muốn vậy ở vùng đất này chúng tôi sống trong thung lũng những cây bách nơi các cánh đồng đựng một màu xanh mướt và trong mỗi ngăn chuồng đều có năm con dê đen tôi lấy chồng khi còn là một cô gái trẻ quá thiếu kinh nghiệm để hiểu có cái ác tồn tại ở đời tôi hạnh phúc và nghĩ hạnh phúc sẽ lâu dài trên cánh cửa nhà mình Tôi treo một mảnh giấy trang trí cầu kỳ, Một biểu tượng mang tới hạnh phúc và may mắn. Mỗi lần đi ngang qua nó, tôi lại cảm thấy mình thật là may mắn. Tin chắc Chúa sẽ giải thoát chúng tôi khỏi cái ác. Tôi nói ra những lời tạ ơn Adonai mà không đắn đo, Với sự tin tưởng ngây thơ rằng, Điều xấu sẽ không bao giờ bén mảng tới. Đêm đến, giường của tôi được giải sơm khô êm ái đến mức, Tôi thiếp đi gần như ngay lập tức sau khi nhắm mắt lại. Ngôi nhà tôi ở được xây bằng đá với sạc cột làm bằng gỗ của những cây bách chặt trong khu rừng lân cận. Chồng tôi là một người tử tế nhân hậu và dẫu vậy tôi vẫn còn được ban cho nhiều hơn nữa. Khi con gái tôi chào đời, cô bé xinh đẹp đến mức người ta dừng lại ở chợ để chúc mừng tôi về phúc phận ấy. Đáng ra lúc đó tôi nên bắt đầu lo lắng, vì nếu vận may tìm đến với bạn thì nó cũng có thể tuột khỏi tay bạn. Năm tháng trôi qua, những giấc mơ của tôi sực nức mùi thơm của bánh mì. Vì ở dưới phòng ngủ, chồng tôi đặt các lò nướng bánh, những cái lò chúng tôi gọi là tanu, làm bằng đất sét nặn thành hình tròn lớp đất sét sáng màu hơi ám khói bừng lên ánh hồng nóng rực khi lò được nhóm trước khi trời hừng sáng suốt quanh năm những chiếc lò được nhóm phía dưới phòng giữ cho chúng tôi luôn được ấm có một cối xay bằng đá để ngoài sân nhà cùng hai con lừa kéo cối xay để xay lúa mì chúng tôi cất giữ trong một cái vựa gỗ cao chồng tôi đã học được nghề làm bánh từ bố ông Cũng như người bố đã học được từ bố đẻ mình Bánh mì do mỗi người thợ làm ra Đều có hương vị riêng Chồng tôi nói với tôi như thế Vì cuộc sống của người thợ làm bánh Thấm vào từng ổ bánh Có những ổ bánh được nướng kèm lòng bộ đạo Một số khác với những lời cầu nguyện Một số cùng với ý định tạo nên gì đó Nhiều hơn một vật phẩm để duy trì sự sống đơn thuần Nâng nghề nghiệp của họ lên thành một thứ nghệ thuật Bị mê hoặc trước vẻ đẹp của ngọn lửa trong Tanu Và nghệ thuật của sala Với chồng tôi Người làm bánh là cả ba Ông bộ đạo đầy những lời cầu nguyện Nhưng cũng chăm chú để tâm vào bí ẩn Của những ổ bánh đang định hình vào Mà sự màu nhiệm cho phép bột mình Và nước trở nên sống động trong bàn tay ông Bánh mì do ông nướng ngon tới mức Khách lữ hành thường tìm ra chúng tôi bằng cách đi theo mùi bánh qua làng, được dẫn đường bởi một tấm bản đồ tràn ngập mùi hương trải ra trong không khí, đầy hấp lực với những ai bị cái đói rục rã. Chồng tôi dành lại một phần bột nhào làm lễ vật dâng lên Andonai mỗi buổi sáng, trong lúc ông cầu phúc. Đổi lại lời cầu phúc của ông lên tới Chúa và chúng tôi, có tất cả những gì chúng tôi muốn trên thế gian này chúng tôi cũng có những bí quyết riêng như mọi người thợ làm bánh tôi có đặc ân được học hỏi từ ông theo năm tháng chỉ nhờ quan sát ông làm việc ông nhào bột lâu hơn phần lớn những người khác và thứ men ông dùng để đem đến sức sống cho bánh mì là một công thức bí mật được cất giữ trong những chiếc bình đá mát rưởi được để yên cho lên men trong gần suốt cả năm ông rác lên bột nhào thìa là rau mùi và muối trước khi dùng những tấm gỗ phẳng sẹt đưa bánh vào lò nướng có lẽ quan trọng nhất là việc ông lưu lại dấu ấn của mình trên bột nhào chữ r được phải lên đó để trân trọng tên tôi rập ca vì sau bấy nhiêu năm tôi vẫn là cô dâu của ông cô gái ông đã hứa sẽ trao gửi cuộc đời mình vào những ngày không có sương mù chúng tôi có thể thấy những nơi tuyết đôi khi rơi xuống trên những vùng đất cao khung cảnh nhìn từ chính ngôi nhà mình là thứ duy nhất tôi từng muốn được chiêm ngưỡng tôi hẳn sẽ chẳng bao giờ tin rồi đây mình phải sống trong pháo đài của một ông vua nơi những cơn gió nhận chìm tôi cuốn lấy chúng tôi nhắc nhở rõ ràng rằng chúng tôi Chỉ là một thoáng chốc trong thời gian. Một trăm năm trước, Herod từng bước đi trên cùng quảng trường nơi tôi phải đi qua mỗi buổi sáng trên đường tới khu chuồng nuôi bổ câu. Giờ đây, có những người nghèo khó ngủ trong các phòng ngủ của ông ta. Nhưng những người nghèo khó này còn hít thở trong khi nhà vua kẻ đã sát hại chính vợ mình, Mariemy và các con trai cũng như bất cứ ai dám cản đường ông ta, giờ chỉ còn là cát bụi. Các chiến binh mài sắc dao của họ ở nơi từng là tàu ngựa hoàng gia, một không gian rộng lớn âm u như là hang động, có thể chứa được cả trăm con ngựa và người ta kể lại rằng mỗi con trong đó đều có khả năng leo lên con đường rắn trong bóng tối. Băng bịt mắt được cuốn lên mắt chúng để lũ ngựa không thấy được Trên thực tế chúng đang phải đi qua địa hình hiểm trở treo leo đến mức nào? Nếu biết được độ cao tranh vênh chóng mặt Hẳn chúng sẽ phát hoảng và ngã lộn xuống vực thẳm Hết con này tới con khác Như thế từ trên trời rơi xuống Điều tương tự cũng đúng với chúng tôi Nếu bất cứ ai trong chúng tôi Những người đang sống bên trong pháo đài này Dừng lại trong khoảnh khắc để gỡ tấm bịt mặt dệt từ niềm tin khỏi mắt mình. Chúng tôi sẽ thấy ngay nơi trú ngụ của chính mình tranh vinh đến giường nào, và một cú ngã sẽ khủng khiếp ra sao. Nếu mất đi niềm tin, chúng tôi sẽ trở nên giống như những đám mây lướt qua trên bầu trời phía tây khi gió thổi chúng bay qua sa mạc, hứa hẹn những cơn mưa, xong lại hoàn toàn trống rỗng bên trong. Vào buổi sáng, tôi luôn có một khoảng thời gian cho riêng mình trước khi các cháu của tôi thức giấc. Với tôi, đó là phần thời gian tuyệt nhất trong ngày. Tôi ngắm nghĩ hai đứa cháu trai nằm ngủ bên mình, khuôn mặt thật bình yên. Tôi tưởng như chúng đang nằm trên chính chiếc giường của chúng ở nhà, tưởng như mẹ chúng đang ở ngay ngoài cửa chuẩn bị bữa sáng cho hai cậu con trai. Tưởng như chúng chưa hề bị mất đi giọng nói ngoài sa mạc Bị một con quỷ cướp đi Bị tước đoạt khỏi hai đứa trẻ Và giấu vào một cái hộp kín ở thế giới bên kia Tôi buộc những bút chỉ lên các sợi len Trên áo các cháu mình Để bảo vệ chúng trong giấc ngủ Việc này được chấp nhận cho tới khi Hai thằng bé lên chín Sau đó tôi đành trao gửi chúng cho ý nguyện của Adonai Hay đó là những gì người ta vẫn nói Tôi thật sự biết ơn vì những chiếc bùa hộ mệnh mà sai ra cho tôi Tôi chẳng hề bận tâm để ý tới những kẻ gọi cô là phù thủy Thì thầm đồn rằng sự hiện diện của cô trên ngọn núi này sẽ đẩy tất cả chúng tôi tới sự hủy diệt Tôi đã tận mắt chứng kiến những gì đáng gọi là xấu xa trên thế gian này và người phụ nữ vẫn làm việc bên tôi không thuộc về nó. Bên trong áo tunic của hai đứa cháu, tôi buộc những túi nhỏ đựng muối để xua đuổi lan lơ, kẻ đánh cắp hơi thở của trẻ nhỏ. Một chiếc vỏ sò lấy từ biển đỏ để làm quà cho thiên thần có tên là Michen, rễ và hạt cây táo quỷ, những thứ cho phép xua đuổi đi nỗi kinh hoàng lẩn mờ tới trong giấc mơ. Vì chắc chắn Có nỗi kinh hoàng đang ám ảnh chúng tôi. Ba người còn sót lại của gia đình. Cũng như chắc chắn có những nỗi kinh hoàng bám theo người thứ tư còn sống sót trong chúng tôi. Người không còn nói chuyện cùng chúng tôi. Người đã đánh mất chính mình khi để mất đức tin. Tôi để lại cho Noah và Levi bữa sáng của hai đứa trẻ trước khi bước vào ánh bình minh. Những chiếc bánh ngọt nhỏ với hạt hạnh nhân và quả vả để các cháu tôi được biết tới sự ngọt ngào. Quả chà là mọc dại trên vách núi để chúng được nếm hương vị quả của sa mạc. Bánh mì dẹt tôi nướng qua dầu trên một cái vỉ, được trộn thêm rau mùi thì là và muối để chúng ghi nhớ mùi vị bánh mì ông chúng từng làm. Có những buổi sáng, tôi nhìn thấy Adia, con trai của Sara, chạy dọc lối mòn nơi có bạc hà mọc dài. đó là một cậu bé dễ mến hoang dã với mái tóc đen và đôi mắt xích lấp lánh những tia vàng. cậu thiếu niên mới bước sang tuổi mười hai nhưng tôi biết bên trong áo tunics của cậu bé là hàng tá nút buộc. người ta viết rằng chúng tôi cần đặt niềm tin vào adonai mà không viện tới các phép phù thủy và đáng ra Nên như thế Xong những đứa bé trai của chúng tôi được đánh giá rất cao Người mẹ của một đứa bé trai sẽ chỉ bị coi là không trong sạch trong vòng 7 ngày sau khi sinh con Nhưng người phụ nữ nào sinh hạ một bé gái bị coi là tam trong thời gian dài gấp đôi Tôi hiểu vì sao ra sẵn sàng lập bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ an toàn cho đứa con trai duy nhất của cô. Tôi không bận tâm với những điều người khác nói về cô. Nhưng có một lần, khi cô bị ốm và tôi mang đến cho cô món súp củ cải, tôi phát hiện thấy một ban thờ giấu kín thờ nữ thần. Tôi bước vào căn phòng không chờ nghe thấy câu trả lời sau khi gõ cửa phòng cô. sai ra, nhanh chóng đóng cửa ngăn tủ nơi ban thờ được giấu kín. Nhưng tôi thoáng thấy ánh sáng của một ngọn đèn được thắp trước phần lễ vật gồm mật ong và dầu được bày ra để dâng lên những bức tượng thần bằng thạch cao tuyết hoa. Một bức tượng, một người phụ nữ nhỏ nhắn, sáng long lanh, đang dơ hai cánh tay lên cao. Tôi nhận ra, Atore, người mẹ và chiến binh vốn bị đặt ra ngoài vòng pháp luật từ lâu. Chúng tôi không được phép thờ các ảnh tưởng, cũng không được dâng lễ tạ ơn lên các nữ thần. Những người phụ nữ còn làm việc này luôn phải đảm bảo chắc chắn ban thờ của họ được khép kín để những ngọn đèn thắp lên không bị lộ ra ngoài. Sarah cảm ơn tôi về món súp. Chúng tôi không nói gì về những chuyện mà hẳn có người sẽ coi là trò phù thủy. Và tôi cũng không bao giờ hướng mắt về phía ban thờ của cô nữa. Tôi cảm thông với cô vì tôi vẫn hay bắt gặp nỗi lo âu hiện rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ mềm mại của cô. Cho dù cô có cố gắng sức đến mấy để giữ con trai mình là một đứa trẻ, thằng bé đã muốn trở thành một người đàn ông. Cô luôn nhắc con trai cẩn thận Nhưng Adia vẫn hối hả Tìm đến doanh trại Kiên quyết muốn được ở giữa Những người đàn ông nó ngưỡng mộ Khi gió thổi to đến mức Những người phụ nữ chúng tôi biết Bình sẽ nghẹt thở Vì những cơn lốc bụi bốc lên nếu chúng tôi không buộc chặt khăn quàng qua mặt Những cậu bé con Vẫn bất chấp thời tiết Hối hả lao qua những đám mây rông tố Mơ tới vinh quang Thậm chí cả một phù thủy cũng không thể ngăn được con trai cô ta trở thành chiến binh. Không có câu thần chú nào đủ màu nhiệm để làm nổi điều đó. Trước khi gia Ghi tới, tôi là người mới tại khu chuồng nuôi bồ câu. Tôi vốn nghĩ mình sẽ được điều tới lò bánh vì chồng tôi đã dạy tôi rất nhiều về những bí mật của bánh mì. Nhưng khi tới pháo đài tôi đang choàng trên mình tấm khăn san tang tóc màu trắng và có lẽ các thành viên hội đồng đã nghĩ tới những con bồ câu khi tôi đứng trước mặt họ đầu cúi gằm thảm hại giây phút tôi bước qua những cánh cửa gỗ chạm trổ của tháp nuôi bồ câu lớn nhất một tòa tháp tròn với những khe hở lấy ánh sáng trên nóc tôi tin chắc một lần nguyền rủa đã rơi xuống đầu mình tôi không hiểu nổi tại sao người phụ nữ đầu tiên làm việc chăn nuôi lũ bồ câu cùng mấy cô con gái xinh đẹp của cô lại tự hào đến thế về việc họ làm họ quả quyết với tôi là tôi đã được trân trọng và họ chào đón tôi bằng những chàng hoa mà tôi nhanh chóng ném đi tôi nghĩ lũ bồ câu là những con chim bẩn thỉu chỉ cốt để bỏ vào nồi nấu hay là cung cấp ít trứng tươi không hơn. Giờ đây, tôi còn trở nên thấp kém hơn cả những sinh vật đơn giản đó, vì chính tôi là người được lệnh phải đi hốt phân của chúng cho vào thùng. Tôi trở thành nô lệ cho thứ chất thải bẩn thỉu ấy, một kẻ đáng ghê tởm trước mắt Chúa. Đó là địa vị của tôi trong cuộc sống, là số phận của tôi. Tôi đã khóc vào đêm đầu tiên sau khi làm việc tại khu chuồng Bồ Câu. Một người đàn bà đã từng này tuổi đầu rồi, một người đáng lẽ phải hiểu biết hơn, trở thấy bối rối khi nhận ra mình đang khóc. Quay lưng lại phía các cháu để chúng không thấy nỗi nỗi tủi nhục của mình. Chúng tôi mới đến ngọn núi chỉ vài ngày trước đó. Bàn chân vẫn đau roi mot nguoi đang le phai hieu biet hon chot thay boi roi khi nhan ra minh đang khoc quay lung lai phia cac chau đe chung khong thay noi noi tui nhuc cua minh chung toi moi đen ngon nui chi vai ngay truoc đo ban chan van đau nhuc lan da vẫn còn bỏng rát vì cháy nắng. Sự im lặng của chúng tôi đặt quánh lại trong cổ hỏng. Mọi thứ dường như đều mới mẻ lạ lẫm. Những người đàn ông mặc áo giáp bạc, những người phụ nữ cần bẫn làm việc ngoài ruộng dưới những cây hành. Đáng ra, tôi phải cầu nguyện tạ ơn vì chúng tôi đã được giải thoát. Nhưng thay vì thế, tôi lại khóc nức nở như một đứa trẻ trong cơn tuyệt vọng. Cho dù đã cố giấu nỗi phiền muộn của mình, tôi vẫn không thành công. Những bàn tay bé nhỏ của hai đứa cháu vỗ nhẹ lên vai tôi an ủi, và tôi cảm thấy sự quan tâm trong cử chỉ của chúng. Chúng không nói được, và có lẽ nỗi đau đớn hai đứa trẻ phải chịu đựng cho phép chúng nhận ra những gì người khác không thấy được. Chúng có thể bắt được một con thiêu thân trong bóng tối nhờ lắng nghe âm điệu nhẹ nhàng đều đạn phát ra từ đôi cánh nó. Chúng có thể biết được gió thổi tới từ hướng tây hay khởi nguồn từ phía đông chỉ nhờ vào các âm thanh. Có thể những khả năng này chính là những phép màu. Ở nơi nào có một phép màu chắc chắn vẫn còn nhiều nữa. Tôi khóc. Đến lúc thiếp đi và dậy sớm sau một đêm trằn trọng đôi mắt tôi đỏ mọng sưng lên. Tôi những tưởng lũ Là... trẻ vẫn còn đang ngủ, nhưng đứa cháu bé của tôi, Levi, mới vừa qua 7 tuổi, đang quỳ phục xuống bên cạnh, đợi tôi tỉnh dậy, mắt thằng bé nhìn tôi chăm chú. Nó nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi sang hoài, dẫn tôi đi trong ánh sáng lờ mờ. Tôi cảm thấy mình vẫn đang ở trong một giấc mơ. song bụi đất và tiếng những con dê đang kêu trong chuồng lại rất thật. Chúng tôi đang ở đây, trong pháo đài, cách quá xa bất cứ điều gì chúng tôi biết. Những khu ruộng trồng anh túc và kế, những rặng bách, những cây lựu đang nở hoa, những bông lựu đỏ thắm hình chuông rồi sẽ kết quả trước mắt chúng tôi. Levi dựng chúng tôi... Tới bức tường nhìn xuống vách đá trắng trải rộng ra tới hết tầm mắt Chúng tôi ngắm nhìn những con bổ câu bay qua Được thả ra vào giờ này để chúng có thể thoải mái dưỡi cánh Những con chim biến cả bầu trời thành màu trắng Chúng bay lên cao, biến mất, rồi vòng trở lại, quay về tổ Chúng rất trung thủy với bạn đời Vì thế, một đôi bổ câu không bao giờ được cho phép bay cùng nhau Lòng trung thủy của mỗi con chim Hết lần này tới lần khác Đưa nó quay trở về bên bạn đời Bất chấp sức hấp dẫn của tự do Tôi hiểu cháu tôi muốn nói gì Khi thằng bé dắt tôi tư ngắm nhìn vẻ đẹp Của những con chim khi bay Quả là một vinh hạnh khi được làm việc Với những tạo vật sống trên trời cao Thật gần gũi với Adonai Nếu số phận của tôi đúng là thế, đây không phải là gánh nặng mà là một món quà. Tôi quay lại, hôn lên trán Levi thì thầm một lời cầu nguyện đầy biết ơn vì những gì tôi vẫn đang có. Người ta đã bàn tán không ít về chúng tôi kể từ lúc con rể tôi đưa chúng tôi tới đây. Họ chăm chú quan sát chúng tôi. Cố phỏng đoán về tai họa đã xảy đến trong gia đình chúng tôi Đoán chắc rằng Ngay cả giữa những người không may mắn Chúng tôi vẫn xứng đáng được nhận lòng trắc ẩn của họ Vì các cháu trai tôi không nói được Họ không biết gì hơn ngoại trừ chuyện Chúng tôi đã bị xua đuổi khỏi nhà mình giống như họ Và chúng tôi đã lựa chọn tới đây Chúng tôi có thể đi về phía Bắc Hướng tới Nazareth hay là Galilee. Nơi người ta kể, thời tiết luôn mát mẻ Nơi chúng tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới Tìm một ngôi làng nơi không ai biết tới nỗi bất hạnh của chúng tôi Nhưng con rể tôi không còn là một người có thể sống theo cách đó Bình yên để tâm tới những mối lo toan của cuộc sống hàng ngày Con rể tôi sẽ không chấp nhận đi chăn dê Hay là tìm cho chúng tôi một ngôi nhà xây bằng đá trong thành phố Nơi chúng tôi có thể đi bộ tới giếng nước, nấu ăn và quên đi những gì đã trải qua. Con rể tôi muốn báo thù, chỉ có vậy. Tại Masada, nó đã thấy thứ nó tìm kiếm, được đồng hành bên những người đàn ông sẵn sàng chết cho những gì họ tin tưởng.